Thứ sao thì gấm khi phi la tổ nghe lời quân du diêu Răng bó này xin tha ba ra ba thì liền phu đức chúa giêsu xu cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân du diêu Coi cho nó thấy người phải đòn bóng Hoặc là có ngớ cơn giận mà thương người chăng Vậy thì quân ấy lột áo Đức Chúa giê ra Trôi vào cột đá Rồi thầy nhau mà đánh Thì số đoàn ấy ai kể cho cùng cả và mình Đức chúa Giêsu xu đều nức nở chẳng còn nơi nào lành thấy những xương bày ra đã nên là chúa sóc Ai mặt mũi hoài nghi tốt lành làm cho các thánh thiên thần đang vui mừng Mà rời chẳng còn hình tượng người ta nữa Lại giàu nó đã mỗi tay, Mà mình người chẳng còn nơi nào lành Vì những vết tích chồng chặt sinh sức đầy cả mình Nó xong nó cũng ngăn sức mà đánh cho hết sức thì mới thôi Mà Đức Chúa giêsu chẳng hề than quan nạp trách Mà lại có muốn chịu hơn nữa vì tội chúng tôi Khi gặm với nhiều sự Thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời Mời kinh Đức Bà Thương Đức Chúa giêsu chịu rồi vọt thêm thùng Cùng điều độc giữ làm hư nát thịt mình cực thanh cực thanh Cũng vì tội chúng tôi hay mê đắm theo đàn sung sướng Cho thân xác mỗi bề Vậy xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng tôi yêu việc hãm mình Biết đàn bánh tội Cho linh hồn và xác chúng tôi đều nhờ ơn giữ gìn cho vẹn sạch. Amen.